chương bảy mươi lăm người mỗi một câu ta đều sẽ tưởng thật yến dương liên tục xua tay trận pháp cái gì vừa nghe là tốt rồi phiền toái ta mới không cần học đâu vẫn là a thần học tập đi yến thần không đồng ý như my nói không được phải học yến dương bị giống s ừ n g sốt s ừ n g sốt yến thần thấy thế vội vàng giải thích dương dương ta không phải cố ý giống ngươi ta là lo lắng ngươi gặp được hội trận pháp nhân nếu ngươi thật sự không đồng ý học trận pháp kia ta đây liền tìm ra phá trận phương pháp ngươi chỉ cần hội phá trận là có thể hiến dương vẫn là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng hiến thần là thật không biết làm sao bây giờ ở bọn họ quan hệ xác định sau hắn liền không có biện pháp lại hướng trước tiên như vậy bình tĩnh đối đ ạ i hiến dương mà là thật sự mà đem nàng trở thành chính mình nữ nhân hiến dương thổi phù một tiếng cười ra a thần ngươi hảo ngốc hiến thần chắc chắc nhãn tình kinh ngạc nói ngươi đang gạt ta hiến dương sợ n g a hiến thần rất nhanh con thượng nàng n g a t h ị hiến dương vội vàng cầu xin tha thứ y ế n thần không bung tay dương dương ngươi hơi quả đáng thế nhưng như vậy gạt ta y ế n dương chạy nhanh xin lỗi khả năng a thần vẫn là rất tức giận ôm lấy hắn càng sâu một cái hôn có thế này nhường hắn thành thật dương dương không cần lại gạt ta ngươi mỗi một câu ta đều sẽ tưởng thật a thần hắn thâm tình hắn để ý hắn nghiêm cẩn lời nói đều nhường nàng vì này mê mội tâm động dương dương ta yêu ngươi so với yêu ta chính mình còn muốn yêu ngươi ở trong lòng ta trọng cho hết thẻ vì người ta có thể liên chính mình sinh mệnh đều không cần cho nên yến dương che hắn môi mâu t r u n g chứa đầy hơi nước nàng biết ta nàng a thần là ở dùng sinh mệnh thực hiện hắn theo như lời mỗi một câu ở nàng a thần trong lòng nàng thật sự trọng yếu phi thường căn cứ phòng nghiên cứu lý hắn đem nàng đẩy ra hình ảnh còn như thế rõ ràng kia một khắc a thần căn bản không thời gian tương nhiêu lắm liền làm ra theo bản năng phản ứng yến dương trong lòng chấn động xem trước mặt nam nhân cuộc đời này nàng thầm nghĩ cùng với hắn chẳng sợ này phân tình yêu trầm trọng không thể tùy tiện đùa chẳng sợ hắn đối với chính mình giữ lấy rất m á n h liệt chẳng sợ nàng muốn thay đổi chính mình một ít thói quen nàng cũng muốn cùng với hắn mạt thế phía trước ở trong trường học khi bạn cùng phòng đồng học đều có luyên ái có người oán giận đối tượng ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ bị quản được thực hóng mất thậm chí vì thế bung ô tha cho cảm tình cũng muốn cùng đối phương tách ra khi đó nàng cũng cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không muốn như vậy cảm tình tại kia khi nàng nghĩ đến tình yêu phải làm là tự do mỗi người đều hẳn là có chính mình không gian không thể bởi vì quảng cáo d ù m ben yêu cho nên không thể làm này làm kia mà lúc này tiến dương không thể không cảm thán một câu nhân sinh thật là lúc nào cũng khắc khắc phát sinh chút chuyện tình cho ngươi thay đổi lúc ban đầu ý tưởng athần ta về sau sẽ không lại tùy tiện nói đùa ngươi yến dương nghiêm cẩn nói xong yến thần giật mình n h i ê n xem nữ nhân mềm mại khuôn mặt còn có k i ê n mâu chung nồng liệt tình ý ngẫm lại chính mình vừa mới phản ứng hình như là có chút lớn yến thần để ở c h á n của nàng thực xin lỗi dương dương ta chính là rất để ý ngươi vừa mới những lời này ngươi coi như chưa từng nghe qua đi về sau tưởng như thế nào vẫn là như thế nào ta không nghĩ ngươi bởi vì cùng với ta mà mất đi tự mình lại càng không muốn cho chính mình biến thành bị chán ghét tồn tại yến thần đôi mắt khẽ chớp về sau ta sẽ khắc chế sẽ không lại nhường chính mình trở thành n g ư ờ i gánh nặng yến dương xem yến thần suýt nữa nói không ra lời nàng a thần đối nàng chân nặng chi thậm chí vì nàng nguyện ý ủy khuất chính mình nhưng lại như vậy bất an không cvb lở tệ lì đầy không